Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Oxford thương yêu phần 34, tác giả Dương Thụy, giọng đọc Hiền Lương San biên tập Greenstar Kim hơi khó ngủ trong căn phòng lạ, rồi giật mình tắt điện thoại cầm tay. Nếu Fernando từ Mỹ gọi về nhà cho cô ở Oxford mà không gặp, thể nào cũng phun vô di động. Tốt hơn hết là tắt phứt cho rồi, khỏi phải dài dòng giải thích lung tung. Gần nửa đêm, khi Kim vừa chợp mắt, David sang gõ cửa phòng. Anh đưa điện thoại di động của mình ra, nói có Fernando muốn gặp cô. Kim đang trong tình trạng lơ mơ, cầm điện thoại lên ngái ngủ. Ai bên đầu dây vậy? Fernando nói, Anh muốn để yên cho cô ngủ, nhưng David cứ một mực bảo không sao. Anh phone cho em không được, không biết em có gặp chuyện gì hay không. Sao ở lại Birmingham chơi mà không báo cho anh một tiếng? Giọng Fernando tử tốn. Anh phải phone vô di động cho Mauricio, rồi gọi lại lần nữa về nhà em ở Oxford gặp chị người Ý. Chị ta nói nghe em đi công tác ở Birmingham và đáng lý tối nay đã quay về rồi. Anh nhớ chị ta cho số của David. Thôi được rồi. Biết em ở lại gia đình David Anh cũng yên tâm Chỉ sợ em bị tai nạn Kim mở mắt không lên Cô thiểu thảo Chù không à Thôi em ngủ tiếp đây Được rồi Từ nay về sau em không tắt di động nữa Chào Kim đưa trả điện thoại lại cho David Thấy anh đang đỏ mặt lên Bộ Fernando hay ghen lắm hả Anh ta theo dõi em suốt sao Kim phỉ cười, nói Fernando vốn máu lạnh, không biết ghen là gì đâu. Tại anh ta lo lắng, nên gọi điện tùm lum vậy thôi. David nhìn Kim che miệng ngáp, rồi đi vô phòng ngủ tiếp, chép miệng. Ai, em vô tư kinh khủng. Kim quay về giường và chợt thấy tỉnh như sáo. Anh nhớ lại giọng điệu lo lắng và tử tốn của Fernando. Chắc anh ta cũng nổi khùng, nhưng cố gắng làm ra vẻ tự chủ. Kim phỉ cười một mình. Đáng lý, mình cũng nên báo qua một tiếng cho xong, khỏi phiền Fernando gọi lòng vòng tìm lung tung. Mà nếu có tai nạn thì sao chứ, ở tuốt New York có giải quyết được gì đâu mà cũng bày đặt lo lắng. David chở Kim đến quê nhà của Shakespeare, anh lăng xăng chụp hình cho cô, rồi thuyết minh loạn xỉ ngầu lên. Kim biết anh đang rất phấn khích. Nhìn khuôn mặt tròn vảnh vạnh như trẻ thơ của David và đôi lúng đồng tiền thật dễ thương của anh, cô nghĩ, ai được anh yêu hẳn sẽ rất hạnh phúc vì không bao giờ phải thấy anh cau kỉnh. Hai người vào một nhà hàng truyền thống anh ngay trong khu du lịch. David gọi món fish and chips và nhìn Kim ăn ngon lành với một vẻ rạng rỡ kỳ lạ. Khi cô thú nhận mình không thể thanh toán nổi những miếng khoai tây chiên giòn, rồi xoa bụng một cách đỉnh dân rên lên. Em đầy lắm rồi David phỉ cười và tự nhiên đề nghị Vậy đưa đây anh ăn dùm cho Kim mừng rỡ chút hết mớ khoai tây sang cho anh Rồi nhìn anh ăn hồn nhiên một cách hạnh phúc Cô biết dân anh hiếm khi ăn dùm kiểu này Phải thân mật lắm Mới dám ăn đồ thừa lại của người khác Ngay cả Fernando cũng chưa bao giờ ăn dùm Kim cái gì Lúc nào anh cũng nói Ăn cho hết Em phải chịu trách nhiệm về những gì em gọi chứ Mà em còn phải ăn nhiều hơn nữa mới khỏe Hai người lại tiếp tục sang thăm lâu đài Warwick và đến Birmingham lúc đã tối mịt Cha mẹ David đã ăn tối trước nên hai người lúi húi dọn ăn trong nhà bếp Kim cười cố nén, thấy anh lúc nào cũng nói thật nhỏ, làm thật khẽ, sợ gây tiếng động đánh thức cha mẹ dậy David đưa Kim lên phòng còn dùng rằng muốn nói chuyện gì đó Anh thì thầm lào xào, làm cô không cách chi hiểu nổi, nên mở cửa bảo vô phòng cho thoải mái. Hóa ra, David muốn kể một câu chuyện cười để chúc Kim ngủ ngon. Nhưng khi cô bật lên cười thoải mái, thì anh lại đưa tay ra hiệu giảm bớt volume lại. Em và Fernando bắt đầu yêu nhau từ khi nào vậy? Đột nhiên, David hỏi một chuyện khá riêng tư mà dân anh hầu như luôn tránh. Sao trước đó anh không nghe em kể? Anh ta sẽ em học, lúc đầu cũng chỉ vì giáo sư petley yêu cầu thôi. Kim đều giọng thấy hơi bực vì David quan tâm đến chuyện riêng của mình. Sau đó, em thấy Fernando hết lòng vì em, nên em... nên em yêu anh ta. Tóm lại là em yêu Fernando trước. Hồi mùa thu năm ngoái, khi em bảo vệ xong luận văn và được giáo sư potlock đề nghị ở lại Oxford làm việc, Fernando cho hay sẽ sang Mỹ... Em... em nghĩ anh ta không yêu em nhiều Nên mới đồng ý đi Em đã rất tức giận và cắt đứt mọi liên hệ với Fernando Nhưng Giáng sinh anh ta quay về Oxford tìm em Em biết là mình đã sai và... Và tụi em đã quay lại với nhau David nhìn sâu vào mắt Kim Vậy nếu trước Giáng sinh Có người tỏ tình với em Thì Fernando có còn cơ hội quay lại với em không? Em nói thẳng đi Cũng còn tùy người đó là ai Kim lúng túng trả lời nước đôi Anh không thấy Fernando và em hợp nhau David thẳng thắn Anh nghĩ chắc em bị Fernando ăn hiếp dữ lắm Anh ta nổi tiếng nghiêm khắc mà Kim đổi đề tài Tức cười quá Một người dễ thương như giáo sư Petley Thì có trợ lý cả chớn như Fernando Còn một người khắc nghiệt như giáo sư Botlock Thì lại có trợ lý hiền lành như anh Sao chưa bao giờ anh gặp em trong suốt thời gian em học cao học nhỉ?" David thắc mắc. "Em không bao giờ vào văn phòng giáo sư Podlock hỏi tài liệu sao?" "Có chứ, tại anh không để ý đến em thôi. Em chỉ là một sinh viên bình thường trong hàng trăm sinh viên khác anh gặp hàng ngày." Kim bật cười. "Mà em cũng ít lai like vãng chỗ văn phòng potlock. còn giáo sư Petley quan tâm đến em ngay từ những ngày đầu, nếu không nhờ thầy, Fernando cũng chẳng thèm đái hoài gì đến em đâu." Anh ta như vắt xít ý, nhưng mà... Thật ra cũng giờ cao đánh khẽ thôi. David lại thắc mắc một cách rất vô duyên. Anh ta yêu em thật sao? Anh không tưởng tượng nổi. Tại sao lại là em cơ chứ? Kim bắt đầu bực. Tại sao không? Em biết Fernando có nhiều cô gái thích, nhưng em cũng đâu có thèm chạy theo anh ta chứ. Anh... anh xin lỗi. David lúng túng. Ý anh nói... Em yêu Fernando thật sao? Anh ta... Kim đứng lên, có ý tiễn David ra. Cô bực bội vì những câu hỏi không tế nhị của anh. Chẳng lẽ cô phải ngồi suốt đêm kể lể dài dòng chuyện tình cảm của mình với Fernando cho David phân tích chi li? Quả là anh không có nhiều kinh nghiệm lắm trên tình trường, nên thắc mắc những chuyện không sao giải thích nổi. David nhận ra mình làm Kim phật ý. Anh đành buồn bã đứng dậy chậm rãi đi về phía cửa trước khi hoàn toàn ra đến bên ngoài đột nhiên David quay lại ôm lấy bờ vai Kim và hôn lên môi cô vội vã cô bối rối nửa muốn sâu anh ra nửa muốn để yên vì sợ làm anh ngượng David khá vụng về với nụ hôn bất chợt như thể lần đầu anh biết yêu và vì thế Kim nhận ra anh đang rất xúc động bất thình lình mẹ David xuất hiện ngoài hành lang và lúng túng kêu lên ô oh, xin lỗi David buông Kim ra, anh không dám nhìn mặt ai, miệng bật ra xin lỗi, rồi lủi về phòng mình đóng cửa lại. Kim thở dài quay vào phòng, lòng nặng chịu nỗi niềm được yêu bất đắc dĩ. Mấy ngày nay ở cùng gia đình David, mẹ anh tuy biết cô chưa phải là bạn gái anh, nhưng hẳn tâm tư con trai bà như thế nào, chắc bà đã nhận ra. Mẹ David vốn chân chất nên để lộ nhiều câu tâm sự. Bà nói... Anh thân thiện với mọi người Nhưng vô cùng nhút nhát trước các cô gái Lúc nào cũng lo học hành Và làm việc Nên đã trên 30 Vẫn chưa có mối tình nào sâu đậm Nhưng con trai bác chân tỉnh lắm Mẹ David tự hào Không yêu thì thôi Chứ đã yêu là suốt đời trung thủy Kim bật cười Làm ra vẻ vô tư Rồi David sẽ cho bác Một nàng dâu dễ thương Cô thấy David đang đỏ mặt, xua tay van mẹ mình đừng nói nữa. Chiều Chủ Nhật, David và Kim quay về Oxford. Khi cha mẹ anh nói câu hẹn gặp lại, Kim gượng cười gật đầu đồng ý, nhưng cô biết chắc mình không dám quay lại ngôi nhà ấm cúng này. Kim vẫn quên đi nụ hôn bất chợt của David tối qua và anh cũng không muốn đề cập đến. Hai người tiếp tục kể chuyện cười, nhưng chẳng ai cười nổi. Đoạn đường về lại Oxford xa vời vợi. Kim tự hỏi Làm sao hai người có thể gặp mặt nhau hàng ngày trong văn phòng sau những gì David đã thổ lộ? Nếu David không phải là người đến sau, hẳn cô sẽ rất hạnh phúc được đón nhận tình cảm chân thành của anh. Nhưng giờ đây, Kim chỉ mong mùa xuân mau đến để được sang New York thăm Fernando vào kỳ nghỉ lễ Phục sinh như anh đã lên lịch hẹn hò. Oh, listen, me.